Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vào giờ phút này Thiên Tâm trột dạng muốn chết Chỉ có thể vừa xấu hổ Lại vừa rơn sở Mặc cho mật nhi chụp từng bộ dạng điềm đạm đáng yêu Vì chịu sự dài vò do dục hòa của mình mang lại Hết phim rồi sao Mình mới chụp được có 20 mấy bước thôi mà Nhưng đối với Thiên Tâm mà nói Đây là 20 mấy chứng cứ Làm việc trái với lương tâm của mình Thiên Tâm mà cậu cho mình một chút Mình về phòng lấy phim Hình như là còn một cuộn Nói xong Mật Nhi lại vội vã chạy về phòng. Đây là một cơ hội cuối cùng để đổi người, tên tổng quyết định cần phải cứng rắn, lần này cho dù phải dùng biện pháp gì cũng phải bắt anh rời khỏi. Cô cố sức thoát thân, giơ kính thế cấp bách một cước nâng lên hướng tới mặt của Đường Dĩ thành đá tới. Anh rên lên một tiếng rồi ôm lỗ mũi vẻ mặt khổ sở. Cô cũng không để ý nhiều đến như vậy, kéo anh, một tay đem anh đẩy ra ngoài cửa. Trong khoảnh khắc Mật Nhi bước ra thì kịp thời đóng cửa lại. Sao nhìn cậu có vẻ cần trông vậy hả? À không có, mệt mệt quá nên muốn ngủ tiếp. Nói xong cô không quan mật nhi đang kêu, vội vàng chạy vào trong phòng khóa cửa lại. Cô cố gắng hít thở như là bị thiếu dưỡng khí, cô nuốt nước miếng căng sức làm dịu ít họng khô khan. Vừa rồi thật sự là vô cùng nguy hiểm, lưng của Tiên Tâm dán vào cánh cửa, khẽ vỗ trái tim đang nhảy nhót kịch liệt, nghĩ tới những chuyện sĩ Thành vừa làm với cô liền cảm thấy xấu hổ muốn chết. Thật may là cô thuận lợi đuổi anh đi. Nhưng ngay sau đó cô phát hiện có cái gì đó không đúng, mông của mình vì sao lại cảm thấy lạnh lạnh, chẳng lẽ? Cô cúi đầu nhấc lên làn váy ngủ, bi thầm mà phát hiện quần lót bằng tơ của cô vẫn còn ở trên tay của Đường Dĩ Thành. Đây tiền là của cô, cầm đi. Sa mị đem phong bì giao cho Hàn Thiên Tầm, mặc dù không dày, không cảm thấy nặng, nhưng lại có cảm giác hết sức là chân thực, kiếm tiền, ngoại trừ khiến cho người ta cảm thấy thú vị cùng cố gắng, còn là một loại cách tự khẳng định giá trị của bản thân. Ba, có đến 1 vạn nha. Cô cảm động hôn lên phần tiền lương của mình. Mới là 1 vạn, lệnh cao hứng như vậy sao? Dĩ nhiên rồi, tôi đã 3 năm không đi làm, kiếm được phần tiền lương này làm cho người ta cảm giác có rất là thành tựu. Hầu nữa chỉ mới làm người mẫu ở một phòng chụp ảnh 1 ngày mà đã nhận được thù lao là 1 vạn, tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là phần cô nên được, cô rất là chuyên nghiệp, có thái độ hợp tác tốt, mặc dù còn trẻ qua huấn luyện nhưng lại rất ăn ảnh có bị mắng cũng sẽ không tức giận, rất là tốt. Khách trách mật nhi lại muốn anh dùng cô như vậy. Cô ngoài ý muốn mà nhìn anh. Chỉ là vì như vậy sao? Dễ nhân rồi, lời của tôi có còn nghi ngờ sao? Khuôn mặt của anh lộ ra vẻ không vui, nhưng thiên tâm ở trên mặt vẫn hiện lên biểu tình không thể tin nổi. Tôi chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc khi anh khen ngợi tôi thôi. Tại sao lại không chứ? Tôi chính là một người hiền lành mà. Nghe lời nói này muốn tránh cho người ta không nổi cơn cũng rất là khó. Anh còn bảo rằng mình hiền lành sao? Bà nào ngày nào là động một chút mắng cô xấu xí, kể cô là quả bí đau lồn, người này cũng nhanh quá quen đi mà. Nhưng mà thôi, cô cũng không phải là người hay thừa sai, hơn nữa bữa ăn hôm nay còn do gia mi mời khách, cô càng sẽ không cùng với anh sao đâu. Thật không ngờ anh còn mời cô tôi ăn cơm. Không được sao? Ánh mắt của cô lập tức hít thành hình bán nguyệt khóe miệng chứa đầy nụ cười làm lành, đối với Sami, lời nói đã sớm thành quen, cô không thèm để ý nhiều. "Dĩ nhiên là được chứ, đấy chính là vinh hạnh của tôi mà." Ngoài mặt Sami tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra cũng bị tâm trạng vui vẻ của cô lây nhiễm, khóe miệng treo lên một nụ cười như có như không, cảm thấy tò mò với lời nói vừa rồi của cô. "Vừa rồi cô nói đã 3 năm không đi làm, tại sao chứ?" Cô có trình độ bậc đại học, dáng người cũng khá đẹp, hơn nữa còn rất trẻ. Làm sao có thể không tìm được việc làm?" Tiên Thẩm nhún nhún vai rồi cắt lời. "Bởi vì trước đây tôi ở cùng với bạn trai, anh ấy nuôi tôi, tôi giúp anh ấy dở lý việc nhà, phục vụ anh ấy, tự nhiên cũng sẽ không ra ngoài tìm việc. Vậy không phải là giống với một bản tổ gia đình sao? Tại sao lại không dứt khoát mà kết hôn lên đi chứ?" "Kết hôn ư?" Hai chữ này khiến nội tâm cô cô ẩn ẩn đau, khuôn mặt tràn đầy tươi cười cũng phấn chấn, trong nhãn mắt phủ đầy một tầng mây đen. "Tôi muốn thể nhưng anh ấy lại không muốn. Sa mê như là bừng tỉnh mà hiểu ra. Cho nên cô chuyển khỏi chỗ ở của anh ta, một mình nghĩ cách tự lực cánh sinh sao. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, quan trọng hơn là chỉ cần tôi còn ở lại chỗ của anh ấy một ngày thì quan hệ của hai chúng tôi sẽ không có cách nào cải biến, chỉ có rời đi thì tôi mới có phần thắng. Tôi muốn để cho anh ấy hiểu, cuộc sống của mỗi người cùng với cuộc sống của hai người là không giống nhau, như vậy anh ấy mới hiểu được chỗ tốt của tôi mà thay đổi tâm ý với tôi. Thế ra là như vậy. Vậy còn anh thì sao? Tôi ư? Anh ta cau mày, tại sao lại tự dưng lôi anh ta vào chứ? Tầm tình của anh cũng không tốt có đúng không? Mặc dù anh chưa nói nhưng tôi có thể nhìn ra. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net